Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết nữa Mau mau mau Lấy xe chở nó đi bệnh viện Mau lên Người dân xung quanh tái mặt Chỉ trò trò chuyện Ai cũng bảo rằng Sao số của tôi may thế Đâm như thế mà không bị xe Nó trồm lên đè lên người Cũng là quá đội kỳ lạ Hai chú công an lập tức bế tôi lên xe Chở đi bệnh viện Một xe công an khác Mau chóng dừng lại xem hiện trường tôi nghe có người nói loáng thoáng cái gì mà cháu nó là con nhà ai thế các anh các chị có biết cái gì không ờ, hình như hình như là thằng cu kiên nhà ở bên khu hai tôi cũng chỉ nghe được đến như thế rồi đau đớn quá mà ngất lịm có lẽ lúc ấy tôi vừa đau lại đang bị sốc vì quá sợ lúc tôi tỉnh lại thấy trời đã tối bố mẹ cùng với vài chú công an khác Đang ngồi ngay bên cạnh giường. Trong căn buồng ấy ngai ngái. Mùi thuốc kháng sinh. Tôi nhận ra là mình nằm trong bệnh viện. Mẹ thấy tôi tỉnh lại. Thì mếu máu khóc to. Ôi trời ôi. Con ơi. Con, con tỉnh lại rồi con ơi. may quá. Bố với mấy chú công an thấy tôi tỉnh lại. Thì cũng vội vàng chạy đến. Cái chân trái của tôi bị nẹp cứng. Tôi cảm giác đau đớn ở cẳng chân. Tôi định dơ lên xem sao, nhưng chẳng thể động đậy. Tôi bị gãy một chân, cơ thể mặt mũi cũng sứt sát, tím tái. Các chú công an xem xét tình hình, rồi xin lỗi, động viên bố mẹ tôi. Một chú công an khuôn mặt đâm chiêu, hình như chính chú ấy là người đã lái cái xe ô tô, đâm vào tôi. Mong anh chị thông cảm, việc xảy ra thì cũng chẳng ai là mong muốn... Hôm nay chúng tôi đang trên đường đuổi theo một cái đám bọn buôn thuốc phiện. Nó đang bỏ trốn. Chẳng may đâm vào cháu nó. Lỗi lớn là thuộc về bản thân tôi. Cá nhân tôi cùng cơ quan cũng có chút quà thăm hỏi. Cũng xin trang trải viện phí cho cháu nó. Mong anh chị nhận cho, hiểu cho công việc của anh em. Cũng chân thành là xin lỗi gia đình. Mẹ tôi gạt nước mắt, quay sang nhìn con. Cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Mẹ nói. Thôi. Chuyện thì cũng đã rồi Gia đình tôi cũng hiểu mà Cũng may là cháu nó không bị làm sao nghiêm trọng Chứ mà rồi cái hôm nay Bánh xe nó lăn thêm một chút nữa thôi Thế <cười> Bố tôi nhận quả của các chú công an Rồi mời họ ngồi uống nước Trò chuyện thêm một hồi lâu Tôi bây giờ mới cảm thấy toàn thân ê ẩm Có tiếng còi xe cứu thương Bệnh viện Lại vang lên Thỉnh thoảng tôi cứ giật mình Nhớ lại hình ảnh lúc sáng. Tôi tỉnh được một lúc, rồi cũng lại mệt mỏi, mà ngủ thiếp đi. Các chú công an cũng ở lại đến khuya, rồi cũng xin phép bố mẹ mà ra về từ bao giờ không biết. Trong giấc ngủ buổi tối hôm ấy, tôi không biết mình ngủ bao lâu, tôi mơ màng thấy là một giấc mơ. Một giấc mơ thật sự kỳ lạ. trong giấc ngủ buổi tối hôm đó đâu đó ở bên ngoài hành lang cửa sổ có những cái bóng cứ chốc chốc lại bay vụt qua tôi không biết những cái bóng đó là ai thế nhưng đâu đó ở trong đầu tôi nghe như có cái tiếng thì thào to to nhỏ nhỏ thằng nhóc này cao số thận Không phải là có bà cô, ông bác nhà nó đỡ cho. Thì hôm nay á có mà nó nằm xuống đấy thế mạng cho người ta rồi. À, người đấy đi rồi. Đầu uh, hình như cũng là bộ đội đấy. Những tiếng nói chuyện khe khẽ cứ lúc xa lúc gần vang lên. Cho đến khi tôi tỉnh lại, mở được mắt. Bầu trời bên ngoài đã hừng sáng. Bố mẹ của tôi vẫn đang túc trực ở bên cạnh. Bác sĩ thấy tôi đã tỉnh, kiểm tra qua một lượt. Rồi nói à, cháu nó tạm thời ổn rồi. À, chỉ một hai ngày nữa nếu như không có vấn đề gì thì anh chị cho cháu nó xuất viện. Về nhà tự lo thôi. Chứ cũng chả phải nằm đây làm gì. Phúc tổ ba đời, may mắn đấy. Vụ tai nạn hôm ấy khiến cho tôi nằm giường suốt mấy tháng trời công việc học hành của tôi theo đó cũng bị dở dang sau hôm ở viện về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.